Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh truyện đình Soạn xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con. Câu chuyện Bù tôi là ma. Bây giờ xin đàm hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời đất đổ về đêm muộn, gió từ bãi đồng cạn thổi cuốn hút qua hàng tre cuối ngõ lọt vào căn nhà tranh từng hồi vùn vùn. Còn trăng điểm này lẫn trong tầng mây đen Biến cảnh vật bao trùm trong một màu đen thần bí Bên trong căn nhà tranh vách đất Thự ánh sáng duy nhất còn le lói ngắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ tạm bờ Đứng dưới bàn thờ đó là một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần Mặt mày hốc hác, hốc mắt thâm quầng, thân thể tàn tạ tà, minh chứng cho bao đêm mất ngủ và cái đói nghèo bộ vây. Bàn thờ trước mắt người đàn bà non vô cùng sợp sệ tấm ván gỗ bắc ngang đã bị mối ăn công phẩm Từ đó chị đặt độc một bát hương, một đĩa muối gạo, chén nước trắng và ngai đế nến đã cháy rượi đến chân. Và từ đó chẳng có nổi một tấm di ảnh, bát trưng cũ kỹ đen sì, chân nhăn cắm chừng chít như gai rừng đang ngả sang một màu bạc phếch. Khói hương điểm lên quyền thành một làn sương mờ đục, lửng mà chẳng tan, đi khiến cho căn nhà chìm trong một không khí u uẩn. Người đàn bà khẽ khom người đưa môi mấp máy khẽ khấn, xin đồng bà phù hộ cho cháu nó no bình an xin đông bào phù hộ cho cháu nó. No. Dòng người đàn bà run rẩy không biết vì lo hay vì thời tiết về đêm đang lạnh. Từ lúc trời chập tối cho đến giờ, tâm can của người đàn bà như bị ai đón bóp nghẹt. Càng đổ về đêm thì lại càng thấy thấp thỏm bất an. Thành ra là nửa đêm người đàn bà phải dậy thấp hương xin người sư trẻ chở. Ngoài khoảng sân trước nhà con trăng vừa ló dạng khỏi tầng mây, bóng tối đan xen những vệt sáng gầy, trông như những dải lụa bạc chẳng chịt cuốn đến nhau cây nhãn sau nhà cựu mình trong gió để từng chiếc lá khô dần đột bộp xuống đất ngay như tiếng ai rón rén tỉ chỉnh ván cũ người đàn bà vừa khấn được vài câu thì bỗng nhiên tiếng mèo kêu sét tột mạnh đêm tay gầm ngân dài thê thê kéo lê như ai đó bóp nghẹt người đàn bà giật bắn ngùnình toàn thân bất giác sườn cái ấp lén lén dõi mắt nhìn ra vườn sau chỉ thấy đám cây cối trong vườn với cành lá vươn dài như những cánh tay ma quái xanh hoàng như là vươn ra từ cõi mơ hồ Hơi hương bất chợt cuộn lên thành từng dài, vần quanh bất thương một lúc rồi tản sang bên trái như bị ai đó vứt tay. người đàn bà khựng lại rồi lẩm bẩm: lạ thật, sao lại có cơn gió đi mạnh đến nhường này? khẽ buông một tiếng thở dài người đàn bà toan chắp tay khấn tiếp thì phía ngoài ngõ Trần Văn lên một tràng thanh âm nặng nề. thanh âm ấy mới vòng tay tai đủ để người đàn bà nhận ra đó là tiếng vó ngựa dần trong làng này ngoài đám lắm của thừa tiền chẳng ai dùng ngựa để đi đêm người đàn bà quắc mắt nhìn tim đập mạnh còn hơn cật tính chống đỉnh trong buổi hội làng đêm hôm mà lại cưỡi ngựa tới đây hay là Ê nghĩ rằng giờ nhanh lên trần kính cổ họng người đàn bà khô khớp tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần quen nhiễm như là tiếng thúc vào tâm can rồi dừng ngay trước cằm gió từ đầu bất chợt thổi tạt vào mái nghiêng thắp vào gian giữa làm ngọn đèn dầu run rẩy suýt tắt Khói hương cuộn lại thành một dải rắn như tề có người đi ngang qua. Người đàn bà nuốt nước bọt run rẩy tiến lại rồi ghé mắt nhìn qua khung cửa. Anh chàng lầm lờ dõi xuống mặt đất, lẳng lộ những bóng râm dẫm đất Cái giếng cổ nằm ngay sau sân cũng ánh lên một quầng sáng lạnh lẽo. Mắt nước vàng lặng đến cái người như một con mắt mờ chừng chừng nhìn vào nhà. À, ai đó? Người đàn bà khẽ hỏi giọng yếu ớt như hơi gió, song không có tiếng ai đáp lời. Đáp lại Lời bà ngoài tiếng gió chỉ có tiếng mèo lại cất lên Ngọn gió bất ngờ thổi mạnh Làm cho một bên cửa mở ra Tiếng bàn lề cũng kêu lên một tiếng dài Khiến người đàn bà rụt lại như bị ai đó tạt nước lạnh Mắt của bà mở to chừng chừng nhìn khuân vào khoảng sân đấm xương Bàn hừng trên bàn thờ trần phát ra tiếng tách nhỏ như là tiếng đá nít cùng với đó nén hương mới thấp trần bùng lên cháy dữ rồi Tàn trò còng vút lên thành hình vòng cung rồi chậm rãi rơi xuống mặt bàn đó là một đêm chứng khí, bà nằm trôi qua như một giấc mộng dài. Một buổi chiều cuối tháng sáu khi mặt trời ngả về bên kia gò đất, trả lời buổi chiều một vệt đỏ nhoe như giọt máu tan dần, thì từ đầu làng chợ xuất hiện một dáng người lầm lũi bước tới. Đó là một người chơi đinh độ tham tuần trên vài khoác mảnh áo gấp trụ đã rách, tường màng da bò bong chóc hẳn lên vít chém đã cũ. Anh hoàng hôn hát lên bộ giáp xỉn màu ấy khiến cho nó không còn sắc lạnh của kim loại mà giống như lớp vẩy, còn bồn con chân bị hun khói. người trên đinh đó là phú. người con trai độc đinh của bà mình sau ba năm chinh chiến tìm đường trở lại cố hương. thân hình của phú bây giờ gầy gò đến xanh xao, bộ ngực rộng và săn chắc của gã trai lực điện năm nào bây giờ lép hàng. khuôn mặt của phú hóp lại đôi mắt sâu thẳm như người đã nhìn quá nhiều cái chết. da của phú không còn màu bánh mật khỏe khoắn mà dám nắng đến độ sẫm lại. Bên mái trái viết dẻo kéo dài từ gò má xuống sát quay hàm Xám ngắt như là một cành cùi khô Hát lên vết đổi mồi vết dẻo đó như là khiến mặt của phú trông già đi ít nhất là 10 tuổi Dừng chân lại ngay cầm lăng Phú Thảo cây nón vài rồi khẽ ngẩng đầu lên cầu lăng vẫn còn đó vẫn ngựa dưới tán cây đa già vào một bên chủ nghiêng nghiêng Như lúc chẳng rời đi nhưng cảm giác bây giờ đã khác lạ Ba năm không phải là quá dài so với một đời người, nhưng với một kẻ sống giữa mưa tiền gió mát, từng chứng kiến bạn hiếu cục xuống trong tích tắc, thì ba năm ấy dài như một kiếp chấm luân. Phụ là người đứng đó thật lâu đưa tay lên giữa chặt quả tim, đôi mắt chớp nhẹ như sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh. Con đường đất dẫn vào làng vẫn còn y nguyên, chỉ hơi hẹp hơn vì cọng mọc lan ra hai bên. Bồi cho đầu ngõ dì dào, gió chiều thổi phất qua tiếng ken kết quen thuộc, Giống như âm thanh của chàng từng mơ thấy suốt bao đêm Xa xa dòng khói lam từ mấy nhà tranh bay lên thơm mùi dạ mới Mùi của ruộng đồng mà chàng đã từng thèm đến phát khắp nơi biên ải phải là mình đã quay về thật rồi Phú thì thầm Hít một hơi thật dài phút lại cắm đầu lầm đuổi bước tiếp Bước chân của chàng càng lúc càng nặng như đeo đá Không phải vì đường xa vạn rằm Mà vì mỗi bước chân càng gần nhà tim anh lại càng đập mạnh tầm gan cửa phút quay cuồng trong cảm giác mong đợi, phút sợ người mẹ già yếu đã chẳng còn sức, ba năm qua quần lường thiếu bệnh tật nhiều, Sắc chết đồng đội nằm lả liệt sau mỗi trận đánh sinh tử cam go, phút không biết mình may mắn này chỉ bị định mệnh ép phải sống, có những đêm nằm giữa rừng âm u nghe tiếng chân bò tiếng gió hú, phút đang nghĩ nếu mình chết liệu hồn còn tìm được về cố ngưng không dạo chân đi qua con đường đất giữa nàng Mỗi bậc đất mỗi bụi cây hai bên Đều gợi lại điều gì đó trong ký ức Trước khúc của có bờ rào rồng bụt Là nơi anh từng Trời đánh khăn với đám chai làng Cái ao rồng bên trái Là nơi phút từng ngã sóng xoài Khi bị con bò đồng đuổi Tất cả kỷ niệm ấy đồng loạt trỗi dậy như bàn tay vô hình kéo ngược Về thời gian thủ tràng mới 17-18 Cái tuổi còn ngây thơ Háo hức với giấc mộng lập công danh tháo hất được khoác lên người bộ giáp trụ sáng rói mà không biết được rằng chiến trường sẽ lấy của anh nhiều thứ hơn chẳng tưởng. càng tiến lại gần lòng phú lại càng xuống sang lòng ngực của anh nóng sực như bị ai đó vặn xoáy. nhìn lũ trẻ con chơi đánh chuyện ngoài ngõ vừa bóng vô thức bật cười khê khẽ. tiếng cười của kẻ đang chạy qua quá nhiều cây đắng. chỉ 3 năm thôi mà chúng lớn từng ấy mà đứa quay lại nhìn phú đôi mắt ngây thơ búng mở to khi thấy bộ giáp trụ sần rách. Anh lính về làng kia. Đứa bé kêu to khiến mấy đứa khác chạy ùa lại. Có đứa hỏi. Anh ơi, ở chiến trường có thật lần người ta chặt đầu đem cắm lên cọp không? Phú không có trả lời. Chỉ đưa tay xoay đầu đứa bé rồi bước tiếp. Những câu hỏi ấy, những tưởng tượng ấy của trẻ con không bao giờ. Bằng nổi sự thật ghi gớm ở chiến trường. Giờ chân đi được mấy trường cảm giác bồi hồi khi trở về chưa kịp lắng xuống. Thì một nỗi giây rất âm ỉ lại dâng lên. Phú muốn xem xem liệu trong xóm có nhận ra mình nữa không? Những người từng nhờ chàng vác bao gạo, vá mái nhà, đắp lại đoạn tường rào sụp. Liệu họ có còn nhớ Phú hay không? Con đường ngoằn ngoèo như là con rắn uốn mình giữa bụi tre. Bên cạnh là hàng rào rông bụt đỏ thẫm đăng vào mùa nở rộ. Đào mắt nhìn sang một căn nhà ở gần đó. Không khó để Phú nhận ra ông đổ tán. Một người tuổi ngoài thất tuần râu trắng bạc phơ với dáng ngồi uy nghi ông đỗ đang ngồi trước hiên tay cầm cuốn sách cổ mắt nhao lại vì ánh chiều tà. rào chân khi đăng lính phú từng theo ông đỗ học trước vài tháng trước khi tổng quân. ông đỗ luôn yêu Quýn phú và khen ngợi chàng thông minh sáng dạ. hôm nay nhìn thấy dáng dấp ấy lòng của phú bỗng nhiên thấy ấm lại. chàng tiến lại gần hàng rào nở nụ cười rồi báo Lại thầy thầy còn nhớ không? con là thằng phú con trai bà miền đây. con đi tổng quân 3 năm mới về. Ông Đồ nghe tiếng gọi thì giật mình đôi mắt trắng đục của ông nhìn thẳng vào chẳng một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng như xuyên thấu cả tâm can, rồi mặt ông Đồ đột nhiên tái lại. Bàn tay run rẩy đóng cuốn sách lại đánh cộp không nói một lời. Ông Cổ đứng dậy bước nhanh vào trong nhà như là thấy ma. Cánh cửa gỗ bị sâu mạnh rồi vang lên một tiếng. Cảnh tượng này khiến cho Phú xứng người. Thầy à, con... Phú chưa kịp nói ông Đồ biến mất sau cánh cửa đóng chặt. Thì để lại một khoảng tối im ắng như chưa từng có ai ngồi đó. Hay thầy đổ không nhận ra mình. Hay là mắt của thầy yếu. Có lẽ vậy. Phú chấp miệng rồi bước tiếp. Con ngõ dẫn xuống bến nước đông hơn người. Thấp thoáng bên sông Phú thấy đám đàn bà tụ lại. Kẻ vô gạo, kẻ đang giận mấy manh yếm đào. Một bà cô thấy bóng của Phú thì ngần đầu. Ánh mắt của bà thoáng mở lớn rồi lập tức cúi xuống. Hai người đàn bà bên cạnh đang nói dở chuyện bỗng nhiên im lặng và vơi trước mặt vợ thâu nước, Phú dừng lại mỉm cười gượng gạo. "Chào các bác các chị, cho lật thằng Phú hôm nay trông mới về lại làng." Không có tiếng ai trả lời, ngay chiếc còn mắt ngạc nhiên của Phú, một người đàn bà vội vàng đứng dậy, bưng đồ đồ rồi rời đi rất nhanh. Người còn lại cũng loay hoay thu dọn rồi bến gót bám theo bạn. Cả hai giảo chân đi như chạy, không một ai nhìn thẳng vào Phú có một giây cảnh tượng này đồ khiến cho ngực của phú nhói lên một vị đau âm ỉ lạ thật ban năm trước khi ta đi lính ngọ còn tín ta từ đầu làng thế mà giờ về làng chánh như là cặp điều chẳng lành vậy đó phú căn rằng cố bước tiếp nhưng bước chân chẳng hiểu sao cứ nặng dần gió từ đồng lùa vào mang theo mùi dơm khô mùi buồn non mùi của tuổi thơ Vậy mà chẳng làm cho lòng của chàng nhẹ đi để thêm một đoạn nữa phú gặp lão hời người từng nhờ chàng khuân giúp bao lúa mỗi mùa gặt, lão hời đang gánh đồi thúng khoai vì rắn dấp long khom, vừa mừng rỡ tiến lại. bác hời à, cháu về đây rồi. lão hời giật bắn mình, đôi vai của lão run rẩy trao đảo. lão đôi mắt nhìn chung quanh để tìm đường thoát, vừa đi vừa lầm bầm. à à, về thì tốt. thế nhưng giọng của lão phát ra nhát gừng với âm điệu hơi ngột, vừa đứng nhìn theo lòng như có ai đó bóp nghẹt. Phú nghe tiếng trẻ con cười đùa đâu đó Lại nghe cả tiếng mõ châu kéo kẹt Cả tiếng chảy ra gạo vọng từ nhà ai phía xa Làng vẫn vậy vẫn bình yên như thù nào Nhưng con người thì rất khác Đi được vài trăm bước phú lại gặp thím vạn Thím vạn đang buộc lại con bò ở bờ rào Thầy phú thì thím vạn bỗng giật mình hoang mang cúi mặt Rồi lấy nhanh qua cổng đóng kẹt một tiếng Thím vạn Con phú đây Chẳng gọi với theo xong không có ai trả lời Phú cười chua chát, nụ cười méo mó, đôi mắt cay xẻ. Tràng đã tưởng ngày về quê sẽ là ngày vui nhất, với những tưởng sẽ được hàng xóm hỏi han, đừng trẻ con chạy lại bám đuổi, đừng nghe bao câu hỏi hồn nhiên. Thế nhưng hiện thực thay đổi một cách chóng mặt, cả làng nhìn Tràng như là một điều gì đó đáng sợ, như gặp người chẳng nên gặp. Phú đưa tay sợ lên vết sẹo ở trên má, hay là vì vết thương này khiến cho họ sợ, hay là vì chúng ta quá là gầy gò? Còn áo rách nát hay là họ nghĩ ta mang điểm gờ từ nơi chiến trường. Một nỗi tử hồ dâng lên trong cổ hầm. Phú nín lặng và tiếp tục đi. Đến cốc quanh gần cây đàn đầu ngõ phú gặp ông Tuyên, một lão nông. Lão Tuyên đang cầm rổ phơi ngô thì thấy Phú. Lão ú ớ lùi lại một bước trong khi đó phú mừng rỡ chạy lại. Ông Tuyên à, cháu mới về đây. Ba năm rồi. Ờ, ờ, ờ, ta, ta, ta đang bận rồi lão vội quay lưng đi không dám nói một câu nào rồi ngô lão cầm cũng trao đào suýt rơi phú bây giờ đứng đó mà chết lặng không nói được câu gì cảnh vật đẹp đến nao lòng nhưng trái tim của phú lại đượm buồn đến khó tả phú đi tiếp lòng hoang mang trong lòng hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp bà nằm trước khi còn ở làng phú đã giúp đỡ không biết bao người thế mà hôm nay phú chỉ nhìn thấy những ánh mắt lẳng tránh phú nắm chặt bàn tay rồi khẽ lẩm bẩm lòng người đen bạc đến vậy sao? Phu nói ra tiếng nói đó nhỏ nhưng đầy thất ngẹn Phu không trách họ mà vì họ đã không vui mừng. Chẳng chỉ không hiểu sao mà họ lại coi trắng như đã kẻ mang đến sùi dồi. Đi xa hơn chấm bước nữa phút lại nhìn thấy chị Liệu người từng được chẳng giúp sửa lại mái nhà mỗi mùa mưa. Phu bấy giờ liền mỉm cười. Chị Liệu ơi, em đi lính về rồi đây. Chị Liệu bấy giờ ngẩng đầu lên mặt cũng đổi ngột sáng tái mét. Tay run dậy kéo vội đứa nhỏ lặng qua một bên. À, à, cha, cha cậu. Rồi chỉ lấy biết con quay nhanh vào trong nhà. Phú đứng thẫn thờ Một lần gió lạnh qua gáy làm cho chàng dùng mình. Phú tự hỏi. Ta trở về đâu có mong được thưởng cơm. Chỉ mong thế người xưa nhìn ta như một người trong làng. Vậy mà... Này đến đây thì Phú bỗng nhìn khẽ dựng lại. Bóng chiều dần ta con ngõ dần trở nên tối sẫm. Bầu trời gầm gió dị dào như là hơi thở dài. Sà sà tiếng cú kêu lên vang vọng trên mái đình. Một vài căn nhà đã sáng đèn, ánh sáng vòng vọt leo lét so những thình tre ngả nghiêng. Đẹp thì đẹp thật nhưng bây giờ cảnh lặng quê thân thuộc lại mang một nỗi hiu ngắt đến khó tả. Phu quay lại nhìn con ngõ phía sau, còn ngõ mà ngày chẳng còn bé, mỗi chiều vẫn chạy nhảy nô đùa. Khi đó mỗi người đi qua đều vẫy tay chào chàng. Thế mà giờ con ngõ đó chỉ còn ánh mắt sợ sệt Những cánh cửa đóng vội Những bóng lưng quay đi Phu không biết mình đứng đó bao lâu Cho đến khi có tiếng chó sỏ vọng lên trong xóm Phu hít một hơi thật sâu Cố nuốt nỗi tuổi thân vào trong lòng Rồi bước tiếp về nhà Không sao ít nhất thì vẫn còn bu đang đợi ta Dù tự an ủi mình như vậy Nhưng sâu trong tâm can Phu không thể gạt đi khỏi cảm giác Rằng trong lặng có điều gì đó rất lạ Phú cắn mặt dạo bước đi nhanh Đến khi rẽ vào trong lối nhỏ dẫn về nhà Hai chân của phú bỗng nhìn trùng xuống Phải dừng lại viện vào thân cau ở bên đường Ngôi nhà tranh vách đất gia đình phú nghiệt lên sau dặn chuối Mái giả đang ngả màu bạc vách Hàng hiên trước nhà mọc đầy rêu xanh mấy cây quàng gánh và nơm cá bám biển treo bên vách Vẫn còn những sợi dây đăng mộng đất gần hết Tim của phú đập thình thịch Phú run rẩy như sắp khóc Bú ơi! còn về rồi buơi dào chân tiến qua cánh cổng tàn tạ tà, phú đã thấy dáng người long không của bà miền hiện ra trước hiên tà mão nồi trên thân bà vá chằng vá đục bà chẳng hề để ý đến bóng người đang đứng ở cổng cho đến khi phú khẽ gọi bua thằng gã mày khiến cho bàn tay của bà như là khựng lại bà miền ú ớ ngẩng đầu ánh mắt già mệt đục vì tuổi tác và bao đêm khóc chờ con bà ngơ ngắc năm đã chuối trong tay của bà rơi xuống Phú Là phú vậy không con Trời đất ơi Phú không kìm được nữa Mà nói mạnh mẽ gợn gạo suốt ban năm Nơi trận mạc tan biến Phú quỷ sụm giữ sân Con đây Con về với bu rồi đây Bà miền bấy giờ liền loạn trọng Chân run rẩy đến mức suýt nữa thì ngã xuống Bà nhào tới bên cạnh con Đôi tay giám nắng gầy gục Của mình đặt lên vai của con bàn tay của bà chạm vào lớp giáp lạnh ngắt như chạm phải sắt thép từng nhóm máu bà bấy giờ liền run rẩy trời đất tôi ba năm ba năm liền bà nghẹn họng lại như bị ai đó bóp chặt cô bấy giờ liền ngất lên cơm mạnh của chàng hốc hác vết sẹo trên má ngày càng nổi bật bà miền đưa tay run rẩy vuốt nhẹ vết sẹo đôi mắt của bà đỏ âu con khổ nhiều lắm phải không trời đất đời con tôi phú cứng họng không trả lời được, chẳng chỉ cúi đầu và lòng mẹ như một đứa trẻ để hai dòng nước mắt nóng hổi rơi trên tay của bà. Sau chiều, thời qua máy hiên mang theo bụi dạ khô, kéo theo cả tiếng ékêu cuối bãi, tất cả hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc của làng quê. phố loạn trận đứng dậy, tháo chiếc giáp trụ nặng nề đặt xuống hiên, tấm áo bên trong dính đầy bụi đất và vết máu lâu cũ. Bà Miền nhìn con mà lòng thất lại Nhưng vẫn cố nở một nụ cười Thôi Về vi bù là tốt rồi Bù thì bù nhớ con là nhượng nào vào nhà đi con Phú bây giờ bước vào trong căn nhà nhỏ Nơi mọi vật y nguyên như 3 năm trước Tất cả khiến cho phú cảm giác Như chưa từng rời đi Bù à Con tưởng chẳng được về nhìn lại căn nhà này nữa Bà Miền đặt tay lên vai của con vỗ nhẹ Về được là tốt rồi Sống được về đã là trời thương tạ ơn trời Phật. Bà miền bật khóc dấm dứt nhìn con không chớp. Bà nằm trời đi lính ngoài biên ải sống chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Bà nào dám mơ có ngày con mình đặt chân trở về. Bà này khi nghe tiếng con gọi bằng ngữ là mình đang mơ. Khi đến chạm tay được vào con, Thế nó bằng da bằng thịt bà mới dám tin. Phố đã từ nơi xa trường về lại nhà, Tuy thân tàn ma dại. Nhưng cậu vẫn là cậu con trai duy nhất của bà và là máu mù của dòng họ đinh. Sau một lúc mùi lòng bà miền ngắn nước mắt. Con đi tắm rửa đi cho sạch. Tấm thân con đen nhằm buồn đất để vậy người khuất mặt lại cười cho. Con ra bể sau nhà mà tắm đi đi. Nhanh còn lên thắp cho thầy con cho các cụ một tuần nhang. Phố bây giờ khách gật đầu ôm bộ đồ đi ra vườn sau. Con đường đất lồn nhồn đã giỏi dẫn ra bể nước năm nào. Tiếng nước chảy tí tách trong bể, tiếng chim tú gọi nhau, tiếng bà miền ý ới vỏ ăn cơm, tất cả như còn vọng lại trong đầu. Phú tưởng mình sẽ tìm lại chút ký ức thanh sạch ấy. Nhưng khi bước tới nơi phú bỗng cực lại, bể nước vẫn nằm đó chẳng siêu dịch đi một thước đất, vẫn là cái bể vuông bằng gạch chỉ, viền mép đa dạng từ lâu. Nhưng thứ đập vào mắt phú không phải là sự thân thuộc mà là một lớp rêu xanh ôm tùm phủ dày. Bên trong bể nước, nước lờ lọ không nhìn thấy đáy. Phú nhú mày rồi bận thần suy nghĩ Bà miền xưa nay ăn ở sạch sẽ Sao bây giờ trong bể nước lại như bị bỏ hoang đã lâu Phú tặng lưỡi xoay người cho bộ quần áo lính lên cành ổi Vừa trao được nửa chừng Phú bỗng cực lại Khi thấy cái áo nâu rách toạc một đường dài sau lưng Chỉ còn một vài mảnh bám vào nhau Đình thần nhìn lại Phú lại thấy cái quần sườn đến độ Chỉ cần cầm mạnh tay là sẽ thành bụi Sau thời qua làm vật áo rung lên như tiếng thì thầm của ai đó xa xăm. Phú dùng mình một nhịp. Cậu nhớ rõ cái khoảnh khắc bu mình được bộ đồ cho. Lúc ấy áo quần vẫn còn nguyên vẹn dù giặt một vẻ cũ kỹ. Hậu lẽ vừa đi mấy bước đã biến thành như vậy. Phút thở dài cứ bỏ qua cảm giác lạ lạ. Bà nằm trình chiến nơi biên ải phút từng thấy người ta bị chặt đầu ngay trước mặt. Từng chôn đồng đổi đồ xuống hố nông chỉ vì không có thời gian đào mộ. So với điều ấy chuyện cái áo rách có đáng gì Phú cúi xuống múc một ngầu nước Một mùi tanh ấm bốc lên khiến cậu suýt nôn Nước mưa ngày xưa ngọt lành bao nhiêu Bây giờ lại đục ngầu và lạnh ngắt bấy nhiêu Phú thửa đưa, đưa đầu ngón tay chạm xuống mặt nước Sa tay của cậu tê cống ngay lập tức như chạm vào vũng nước để lâu trong hầm Hèn gì mà bu mình lại gầy dọc cả đi Mình đi lính nên chẳng săn sóc được gì cho bà phư định xoay người tìm cái gáo khác thì bỗng nhiên đứng cực lại lần thứ ba. Ngay bên góc bể giấy tán lá rụng thành một thảm đầy, phụ ứ khi thấy xác một con mèo. Sắc con mèo nằm nghiên, bộ lông vốn trắng đục nay ố vàng bết lại. Hai mắt của nó lõm sâu, miệng há ra phơi ra mấy cái răng nhỏ sắc lạnh. Trên bụng của nó từng đám rụy nhặng bu lại. Mùi thứ khí thối khắm sộc thẳng vào mũi khiến phú chóng váng. Hình ảnh đó khiến cho phú cảm thấy xe xích lầm. Từ ngày bố phú mất Trong nhà chỉ còn hai bu con chàng Và một con mèo trắng tên mướp nương tựa vào nhau Còn mướp quấn quanh chân bà miền tối nào bà cũng bứt chút cá khô cho nó ăn Không biết con mèo này chết có phải chính nó không Nhưng mà nếu đúng là mướp Sao bu cậu lại để nó thối giữa bên ngoài như vậy Càng nghĩ phú lại càng thấy rối Tới lúc về lặng mọi thứ đều có cái gì đó sai sai Ông đồ già thì tránh mặt Mấy ngày trong sống gặp cậu thì lặng đi bú cậu thì xanh xao mắt trũng cả căn nhà này vương một cảm giác u uất thậm chí là cái bể nước nơi cậu từng xem là chốn bình yên cũng trở nên hoang tàn phú ngồi thụp xuống bể nước nhìn cống nước lắc lư rồi đoạn thở dài ánh mắt trầm buồn ba năm mình đi có ba năm sau nhà cửa lại đổi khác đến vậy bùa à bùa phải sống những ngày tháng khổ sở như thế nào còn thật là một thằng bất hiếu sau đêm thổi qua mang theo mùi mục rữa từ sắc mèo tiếng lá chè sau vườn xào xạc như tiếng chân ai đang bước phu thắng quay lại nhưng chẳng có gì ngoài những ngọn tre gầy đang đung đưa phu đưa xuống bút thêm một gầu nước nước văng vẩy đổ bắn tay tre sạn, lạnh bút như đầm băng đá phu đưa gầu lên rũ nhanh vài cái mong giữ đi phần nào bụi đường gió cát nhưng cái cảm giác tê bút cứ chui sâu vào tận sưng tủy muốn gột rửa mà càng lúc càng thấy lạnh lẽo phú tự nhủ chén ăn chắc là do mình mệt đi cả ngày trời lại đói lá chuyện gì cũng phải từ từ chứ phú gục đầu vào trong bể nước tính múc thêm thế nhưng vừa cúi xuống nhìn thêm một lần nữa thì chàng lại cảm thấy chết lặng Đập vào con mắt chỗ to cửa phố ngẩng như trong bể nước có thứ gì đó đen đen phú cúi xuống nhìn mà nước đung nhầu phản chiếu bóng hình của chàng méo mó như mệt người khác đứng dưới đáy Nhưng mà càng nghĩ thì lại càng thấy rõ Có cái gì đó hoàn nghèo giống như đầm mớ tóc Phú bây giờ dùng mình khe khẽ Đang tính với tay cầm lên thứ gì đó Trở từ trong nhà vọng ra tiếng của bà Miền gọi Phú ơi, con tắm xong chưa? Vào nhắn miếng cơm Nhanh đi kéo chúng phong hành đổ bệnh đó con Giọng của bà Miền vẫn còn nguyên nét xúc động Nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng Phú Trần thấy cay cay nịt súng mũi Cậu cứ vốc mấy cậu nức rỗi lên người, lau sợ quả mặt mũi vào vai gáy, rồi khoác tạm bộ áo sách vào nhà. mành áo vừa chạm vào dao phố thì bỗng dùng mình vì lạnh, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Còn vào ngay đây bu ơi! Dưới chân bể, sắc của con mèo nằm im rồi nhặng bu đầy, âm thầm phát ra cái mùi tử khí khiến phú gai sống lưng. Phú lầm bẩm Ba năm. Mình đi ba năm thôi mà nhầm mình giống như bị bỏ hoang cả chục năm vậy. Sở đêm từ quản lạnh buốt khiến sống đưng của Phú nổi gai như ai đó quet lưỡi rào lạnh vào. Phú bước đi mà trong lòng trở nên đầy nặng trĩu, vừa thương mẹ vừa thấy bất an. Bữa cơm tối đó dù có mặt hai bu con nhưng chẳng hiểu sao không khí vắng như chùa. Ngọn lửa xanh lét chập chờn lúc sáng lúc tối, soi đêm từng nét nhăn hằn sâu trên gương mặt của bà. Phú từ ngoài bước vào, tóc còn ẩm nước vì manh áo rách phất phơ, cậu cưng lại cái nhìn mâm cơm. Vẫn chỉ có dưa muối, rau rừng luộc và cơm độn. Đúng bằng năm trước Trước ngày phố ra đi bữa cơm điểm ấy y chang như vậy mùi dưa muối chua nồng đến quen thuộc về rau rừng đắng chát Lẫn trong miếng cơm độn ngô Nhưng khi đó hai mẹ con còn nói chuyện vui đùa Còn bây giờ thì căn nhà cứ ngột ngạt một cách thật khó lý giải Thậm chí cả tiếng dưới ngoài vườn cũng khiến cho lòng người phải xe lại Phú ngồi xuống nhìn bơm cơm Bú Sao bú ăn uống cam khổ như vậy ạ Bà miền múc cho con bát cơm đầy Nhà mình nghèo con à Cứ như vậy giết rồi cũng quen Bú ăn được con đi đường xa đáy bụng ăn nhiều vào Phú cúi đầu Dù đang dặn lòng phải mạnh mẽ Nhưng khóe mắt của Phú vẫn cay cay Phú dùng đũa gắp miếng rau nhảnh chậm vì cơm khu khốc Khiến cho cậu thi thương mẹ đến ngạt thở Bú Con đi lính dành dụng được một chút Tính ra hơn ba chục quan Con xin gửi bu tất cả Từ nay con về rồi nhất định Không để cho bu phải thiếu thốn Nói rồi phú móc từ trong túi áo lính Ra một túi vải nhỏ Đặt vào trong lòng bắn tay của bu mình Bà miền bố rối đầy lại Con giữ lấy để làm vốn Bu già rồi sống nay chết mai Của cải để cho con thôi Bố đừng nói vậy Con đi ban năm trời năm đang đang chưa một ngày được báo hiếu, giờ con đã về để bù khổ vậy sao con yên lòng cho con được chứ." Bà Miên bấy giờ cúi xuống nhìn túi vải, bàn tay chải dần nhẹ như lật sợi chạm vật gì đó linh thiêng. Cuối cùng bà cũng tự chối nữ, nhưng thay vì vui mừng đơm mắt của bà thoáng lên một nỗi s4 buồn buồn. Cả ngày tiếp tục ăn, phụ để ý từng động tác của mẹ đều chậm rãi lạ thường. Bà Miên chỉ ăn chút ít còn lại cứ cấp cho con một lúc sau bà khẽ gửi chuyện ở bên ngoài biên ai khổ lắm phải không con? phúc đặt đũa xuống nhìn ngọn đèn dầu khổ thì khổ thật đau bu nhiều đêm rét đến thấu xương lính gác như con nằm co quắp dưới gốc cây cả hôm bị giặc phục kích bất ngờ chúng bắn tên như mưa đồng đội con ngã dạp trước mắt con lúc con tưởng con không về được phúc kể đến đó thì bà miền đưa tay vuốt vai rộng nghẹn lại con về được là trời thương Chỉ cần vậy thôi bu chẳng mong gì hơn Phú nhìn mẹ hồi lâu rồi phú hỏi Còn ở làng thì sao bu Bà nằm còn đi có chuyện gì đáng kể không Bà miền khựng lại Chuyện làng cũng chẳng có gì đặc biệt Người ta làm ăn tranh giành cãi vã thôi Làm gì cũng vậy Phú nhíu mày Câu trả lời của bu anh quá trung trung Khi phú còn ở nhà bà miền hay kể đủ thứ chuyện Thế nhưng nay bà lại trả lời cập lốc Phú định hỏi thì bà chống tay đứng dậy gom bát đũa. Còn ăn thêm miếng nào nữa không, không thì bu dọn. Để con làm cho bu nghỉ ngơi chút đi. Thôi con mới về, bu để con làm đi. Từ nay việc trong nhà con gánh bớt. Nếu rồi Phú đứng dậy gom chén bát, nhưng vừa chạm vào cái tô đất men cũ, anh lại cảm giác nó lạnh ngắt như vừa lấy ra được từ đáy sông sâu. phút dùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, bà miền nhìn con rồi gật nhẹ. Ờ vậy con đem xuống bếp giữa Nhớ múc chút nước giếng cho sạch Nước bề ngoài vườn dạo này búi ít dùng lắm phu bấy giờ liền ngạc nhiên Nhưng không tiện hỏi Anh đem cầm bâm xuống dàn bếp Bóng đèn dầu hắt lên những vách tường loàng lộ Xoay rõ những vết bồn hóng bám đầy Trên chân như mạng nhện tránh giờ phu sẵn tay múc nước từ cái lù lớn Nước trong lù lạnh Nhưng không tanh như bề ngoài vườn Anh ngồi rửa từng cái tiếng nước chảy lách tách vang lên trong màn đêm dàn bếp lành đến mức hơi thở của phút phả ra thấy rõ làn khói trắng mùi ẩm mốc bốc lên chưa bao giờ phú thấy trong tình trạng tàn tạ như vậy một lúc sau thì bà miền đi xuống để ôm rồi che bà đặt nó lên bàn giọng nhẹ nhàng ngày trước con vừa bát cũng vậy bố hay đứng nhìn con sợ con làm bể phú cười giờ con lớn rồi giờ cả mâm cũng không bể cái nào bà miền nhìn con đôi mắt thoáng long lanh con đi có ba năm mà bù thế dài như cả đời người. lo nghe tin mấy trăm quân bị phục kích bên ngoài biên giới, bùa tưởng bùa tưởng mất con. phúc ngừng rửa, nỗi đau xuất lại dâng lên anh an ủi. bù à, tết này con không đi nữa, không cần đánh giặc, không cần cầm giáo mát, con ở nhà vi bu thôi. bà miền cúi xuống lầu vội khóe mắt. con ở nhà vi bu chỉ cần như vậy là đủ rồi. cả hai im lặng một lúc lâu. Ngoài kia gió đêm thổi Có máy chanh cũ giết lên từng cơn đâu đó có tiếng chim lợn kêu lên một tiếng dài rợn người Nhưng phú bẩn rửa chén Còn bà miền thu dọn nên chẳng ai để tâm Đến khi rửa xong Thì phú úp bát đũa lên kệ Quay ra nhà trên Thì bà miền đang ngồi sẵn trên bàn Tay chống cằm mắt nhìn đơn đắng ngoài cửa Phú bấy giờ hỏi Bố đang nghĩ gì vậy Bà miền giật mình rồi cười gượng Có gì đâu Bố chỉ nghĩ lâu lắm mới có tiếng đàn ông trong nhà trước đây mỗi khi con đi tập võ về là căn nhà vui lắm Này nghe tiếng chén điếc kẹt kẹt ngày xưa nên bù thấy hơi lạ dòng câu bà đột nhiên nghẹn lại phương ngồi xuống cánh bu của mình rồi cảm thán bảo ngày mai sẽ có thêm nhiều tiếng nữa con sẽ sửa lại cái bếp sửa lại cái bể nước ngoài vườn và cái cửa buồng nhà mình rồi sẽ khác bù mong là như vậy có cái gì đó trong câu nói ấy làm cho phú thấy gai gai phú định hỏi nhưng đúng lúc đó từ ngoài sân có tiếng mèo kêu lên Nó ủ út vật đứt đoạn Kéo theo cả tiếng sản sản như móng vuốt kéo nê trên nền đất Bà Miền lập tức tách mặt Ngay cả kẻ cứng cỏi như phú cũng thấy lạnh cả sống lưng Tiếng mèo lại diễn vang thêm lần nữa rồi liệm dần Đêm trở nên im nặng Một lúc sau bà Miền đứng dậy Khuya rồi còn vào căn buồng nhỏ phía trái mà nghỉ giường còn đấy Bố có thấy giường khô mấy hôm trước Còn ngủ cho lại sức già bố cũng ngủ sớm đi Bà miền tắt mớt đèn chỉ để lại một ngọn leo lét ở ngoài bàn thờ. Ánh lửa chiếu lên bức vách cũ loang đổ tạo nên những hình bóng méo mó như có người đang quằn quại. Đêm ấy khi mọi thứ đã yên, Phú đặt lưng xuống trước giường rơm ẩm trong căn buồng nhỏ, thân thể mệt mỏi sau một chặng đường dài và những cảm xúc dồn dập tới lúc về lặng kín mi mắt của anh nặng chữ. Mỗi rơm ủ lâu thoảng thoảng hơi ẩm, gợi lại phần nào ký ức của tuổi thơ. Khi những buổi trưng nghệ phố vào bọn trẻ trông sớm chốn mẹ, năm năm lâm đốc trên đống rơm mà ngủ. Thế nhưng giờ đây mùi rơm mấy van lẫn một mùi gì đó ngai ngái, như thứ đầu vẫn bị kẹt lâu trong góc tối mà không ai dùng đến. Phố cũng không để tâm nhiều. Ba năm nay đã quen với trời sương, với sầm gỗ lạnh ngắt, với những giấc ngủ chập chờn sợ tiếng gió hú và cảm giác thấp thỏm. Nay về nhà dù giường hơi ẩm, chăn có mùi mốc thì vẫn là thiên đường đối với anh. Phú kéo tấm chân nầu phủ cũ lên trên vai rồi nhắm mắt lại. Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Và phú đã ngủ ngay. Nhanh đến mức cầm kịp suy nghĩ gì thêm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Cũng không biết thiếp đi bao lâu cho đến khi phú giật mình tỉnh dậy. Quả tim trong lồng ngực của anh vô thức bỗng đập thình thịch như có ai bóp mạnh. Căn buồn nơi phú nằm để chìm trong cái màu tối đen như hũ nốt. Mai một lúc sau đôi mắt anh mới quen với bóng tối. Phú Định có ép bản thân ngồi tiếp thì trịt phú nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc mỏng tan kéo dài, lấn vào trong gió như tiếng khóc của người đàn bà, bị uất ức lâu ngày. Âm thanh đó yếu ớt đến mức chỉ nghe được mọi thứ xung quanh im lặng tuyệt đối, nhưng nó chỉ cách buồn phú vài hàng tre, không thể lầm được. Phú bây giờ liền nín thở, tiếng khóc lại vang lên lần này rõ hơn. Vẫn là âm điệu dập dìu đứt đoạn, nặng nề như là có cái gì đè lên lồng ngực. Kéo theo đó cả tiếng sụt sịt khe khẽ. Phú bấy giờ liền nhíu mày. Khuya quá rồi. Sao sau vườn nhà mình lại có tiếng khóc chứ? Nơi mệt mỏi lập tức tan biến để lại cảm giác tò mò kéo Phú ngồi dậy. Phú dùng mình bước đến bên cửa sổ nhìn ra vườn sau rồi nín thở lắng tai nghe. Không khó để Phú nhận ra tiếng khóc mạc quái phát ra từ vườn sau. Ở đó có cái bến nước cũ nằm dưới tán cây ổi già và sắc mèo đang chết phân hủy nhưng nhà chỉ có hai bu con về còn ai đứng đó mà khóc. Phú khẽ để kính cửa sổ ra, tiếng bà lê rít lên một tiếng kẹt kẹt đến giật óc. Cửa vừa mở thì cơn gió đêm ồ ạt thốc vào lòng cho Phú cảm thấy chới với. Cửa nằm phòng bấy giờ vượt tan đi. Phú cố nhòm mắt nhìn ra, khoảng vườn sau chìm trong các màu đen trắng chỉ có ánh trăng non lấp loáng thoáng qua tre. Ngày khi đôi mắt đã quen với cảnh tượng ở trước mặt. Phút chẩn giật thoát kỳ bóng của người đang đứng ở mép vườn. Bóng người đó thấp thoáng sau bụi chối, nhưng vì khoảng cách khá xa tiệm việc gặp màn sương che khuất và người đó đang đứng quay lưng về phía cậu mình, cho nên Phú không nắm rõ được mặt mũi. Nhưng anh càng định đó là một người đàn bà với mái tóc buông xõa. Bóng của người nghiêng nghiêng cái đầu vai run rẩy theo nhịp nấc, rõ ràng tiếng khóc đang phát ra từ đó. Phú bấm hai tai lên trên song gỗ định gọi ai. Nhưng con họng bấy giờ lạnh nghẹn cứng lại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Mồ hôi trên tay rịn ra chảy ướt cả thành cửa. Phú rưỡi mắt mạnh một cái. Nghĩ có thể mình hoa mắt vì vừa thức dậy trong đêm. nhưng khi mà mắt ra thì bóng người đó đứng đó. Tầng mây đen vô tình lướt qua con trăng. Khiến cho cảnh vật trước mắt của Phú chìm trong một luồng sáng mờ mờ. Nhưng dù tối cứ nào Phú cũng nhận ra tấm lưng kia cú xuống. Hai vai khẽ run dày theo từng tiếng khóc út ức không thể chịu được nữa phút thò đầu ra dựa hỏi ai đó ai đứng ngoài đó <cười> tiếng khóc đột nhiên im bặt cơn gió đêm cũng ngừng thổi lá cây ngừng lay khâu rằn bao lấy một khoảng vườn sau như là đâm cứng đậy có tiếng mèo kêu trong đêm khuya vắng lặng làm cho phú gầy người rồi chỉ trong cái chớp mắt phú bỗng thấy người kia biến mất tiếng không cũng biến mất như chưa từng tồn tại phú mở rộng cửa hơn hoang mang nhìn khắp vườn Nhưng ngoài tiếng dế riêng gì Và tiếng ếch nhái ộp ọp ở trên sông Thì chẳng có gì Phú đóng vội cửa lại hạ mình Ngồi xuống giường hoang mang tự vấn Có ai lạ chẳng lẽ là mình nằm mơ Nhưng cảm giác trong tim của anh rất thật Tiếng khóc đó âm điệu đó chắc chắn Anh không thể nghe nhầm Phú nuốt nước bọt tim đập thình thịch Một thoáng sáng hãi lướt qua ánh mắt Phú Nhưng lý trí vẫn cố gắng chấn an Chắc là mình còn ám ảnh việc ở chiến trường còn có thể làm mình còn mệt cho nên nhìn đầm chăng? Bất thần mấy giây phút lạng hạ mình nằm xuống giường, nhưng lần này dù thân thể mệt mỏi cỡ nào cũng không thể nào ngủ được nữa. Tại anh vẫn căng lên lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất, mỗi tiếng gió lầy trên mái tranh, mỗi tiếng chuột chạy trong bếp đều khiến tim anh giật thót. Trong đầu cậu vốn lập đi lặp lại hình ảnh của người đàn bà thập thò bể nước và tiếng khóc nước nở Một lúc rất lâu sau phút thiếp đi, nhưng giấc ngủ đó không yên trong giấc mơ chập chờn phút nghe rõ tiếng chân người bước quanh nhà từng tiếng bước nặng nề xen lẫn cả tiếng mèo ở góc vườn có lúc trong mơ phút lại nghe của tiếng ai đó khẽ cười sáng hôm ấy phút tỉnh dậy với gương mặt mưa phờ ngay mắt thâm quầng sự việc đêm qua phút giấu nhẹm đi không muốn để mộng cảnh ảnh hưởng tới bu của mình trời chưa hứng nắng đã nghe tiếng cả gái vọng tới đầu xóm phút trầm mình ngồi dậy rất ngủ đêm qua chập chờn khiến đầu óc của anh trở nên nặng nề Dù vậy Phú vẫn cố bước ra sân hít một hơi gió sớm Mùi ẩm mốc của căn nhà cũ như là đậm hơn mọi ngày Phú khoác tạm chiếc áo bà miền để trên ghế bắt tay và dọn dẹp Phú quét từ nhà trên xuống nhà dưới gom đóng cho vụn dưới bếp rồi mang chiếu phơi dơm ra ngoài sân Những công việc vụn vặt đó khiến đầu óc của anh đứng nghĩ ngợi chuyện đêm qua Locustion phú vô tình đứt ra sau vườn, ánh nắng ban mai xìn qua bụi chuối, rời rõ bởi nước mưa phủ rêu xanh đậm đặc. Cạnh bề sắc của con mèo chít vẫn còn nằm đó, rồi nhận đăng bu lên từng đám. Mùi hôi thối từ chỗ đó phả ra trong gió, phú nhăn mặt nén nằm. đang lùi hôi quyết sinh phú bỗng nghe tiếng dép lẹp bẹp ở ngoài cầm. Anh ngẩng đầu lên thấy bà mậu hàng xóm bước tới. Bà mậu là người hàng xóm gần như thân thiết nhất với bú con của cậu. Hồi phút còn nhỏ, bà Mậu ngay cho củ khoai củ sắn. Có lần Phú còn ốm nặng, chính tay của bà sang đỡ đần, thắp nước lá. Vì vậy mà Phú rất kính trọng bà. Phú bấy giờ vội lau tay vào quần rồi bước ra. Dạ, cần chào bà. Cần vừa về làng chiều qua nên chưa có qua chào hỏi bà được. Con mời bà vào trong uống chén trà sớm. Bà Mậu bấy giờ nhìn Phú một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt... Ánh lên một vẻ mừng rỡ nhưng cũng pha chút thoáng buồn. Nghe tin con về nên bà qua xem thế nào, tưởng con ngủ đến trưa. Dạ con dậy sớm. Ba năm rồi con mới quay về nhà, cơi nhà bề bộn quá. Bà Mậu khẽ gật đầu chậm rãi theo phố bước vào nhà trên. Mỗi bước đi của bà đều gượng gạo như kéo theo hàng tạ đá. Phủ cũng để ý thấy bà Mậu hôm nay ít nói hơn mọi khi. Phú nhanh tay pha ấm trà để ít chèm bằng miền vấn đề trên bàn thờ rồi đuôn nước. Tiếng nước sôi lục bụng trong cái ấm nhỏ nghe thân thuộc. Dạ bà ngồi tạm đi, dạo này làng mình vẫn ổn chứ bà. Bà màu giữ chân cây gậy trúc bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối dáng người hơi cúi. Bà đáp lại bằng giọng nhỏ như là sợ ai nghe thấy. Yên thì cũng yên đó con, thế nhưng làng mình dạo này lạ lắm. Người ta bảo à à mà thôi. Phước chưa kịp hồi thì bà bấy giờ đã đổi giọng Thế việc bên này Bên ấy ra sao hả con Nghe nói trên sự độ này căng lắm Dạ cũng bình thường thưa à Mệt nhưng mà con cũng quen rồi Phải lại lính trắng đêm Đêm đến đốt đuốc sáng trưng cả đồn Con cũng được cấp mấy chục quan tiền Để đem về lo cho bu con sau khi giải ngũ Bà màu gật đầu Nhưng vẻ cố tỏ ra vui Còn đếm mắt thì là ẩn chứa Một chút gì đó xót xa Bà dùng trà đi Hôm nay trời còn mới, còn pha, còn hơi đậm. Phú vừa nói vừa nhìn vào trong bát trà trên tay, cho nên cậu không hề thấy gương mặt của bà mậu đột nhiên đanh lại. Mắt của bà mở lớn nhìn xuyên qua vai của phú, rồi vòng về phía hướng cửa sổ sau vườn. Hãy nói đúng hơn đôi mắt của bà nhìn thẳng về bể nước mưa, sắc mặt của bà đột nhiên đổi sang trắng bệch. Phú vẫn mãi rót trà nên không nhận ra, cậu chỉ nghe tiếng của bà hắng lên vài tiếng. Bà, bà con nghe con nói không bà? Ờ, ờ, có, bà có. Dòng của bà mậu run dày, bàn tay gián nua siết chặt cây gậy. Một lúc sau bỏ quay mặt đi, tránh không nhìn ra phía sau nữa. Trận bà mậu bấy giờ hỏi. Phu à, đêm qua con ngủ có ngon không? Phu xứng người nhưng đáp lại ngay. À, dạ cũng được, con đi đường xa mệt nên ngủ say lắm. Ờ, con có nghe thấy gì lạ không trong đêm ấy? Câu hỏi đó khiến cho phú cận lại Trong giây phút đó phú suýt nữa Thì đã kể lại chuyện tiếng cấp Vào bóng người ngoài bể nước Thế nhưng nghĩ lại anh không muốn khiến mọi người lo Cho nên anh điện đáp Dạ cũng bình thường thôi Còn mệt cho nên con nằm xuống là ngủ ngay nghe câu trả lời đó Bà Mậu bấy giờ thắng thở phào Thế nhưng hơi thở đó chẳng mang lại vẻ nhẹ nhõm Nhưng lại giống với thất vọng xen lẫn lo âu giờ bà lúng túng đứng dậy À thôi bà về Bà về còn nấu nướng Ơ trà con vừa pha đó Bà uống với con chén cho vui À để bữa kha con à bà, bà nhớ bà có chút việc Phương nhìn bà rồi nhìn bắt trà Còn bốc khói trên bàn Chưa bao giờ bà mậu sang chơi lại gấp gáp như vậy Phương bước tới giọng vồn vã già thế bà để con đưa ra cổng ạ Không cần đâu À không cần đâu con à Con cứ dọn dẹp đi Giọng của bà mậu lạc lắm Đi đứng với bước bà còn ngoái lại nhìn nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào Phú Rồi bà quay mặt chống gậy bước nhanh xuống ngõ Bà làm sao vậy chứ? Suy nghĩ một lúc Phú quay vào dọn dẹp Thế nhưng kinh nhức bắt trả lên Phú chợt ú ớ, Khi chén trà đang nguội lạnh dù chỉ vừa mới rót Là một chuyện lạ nữa nhưng mà anh không để tâm Do sớm đưa theo mùi ẩm ướt của gian nhà lâu ngày không người chăm sóc tất cả khiến cho lòng của phú càng thêm buồn. Dọn xem được một lúc phú dào chân tín và trong buồn tìm bó nhang dìu quả quyết rồi nhà. Hôm nay anh định làm một việc ấp ủ từ lâu, đó là thắp nén nhang lên mộ của bố mình. Bố phú bất tự hồi anh vừa mới chấm lớn, ngay khi phú còn đinh ninh mình sẽ nối nghiệp ông đi làm chân phu đỏ. Ngày đó trời mưa dầm dề suốt một tuần, ông miền trượt chân xuống bến sông mất mạng. cái chết đột ngột ấy khiến cho tâm tính của bà miền lẳng đi. Mẫu ông miền nằm ở cuối nghế địa Cảnh bãi rộng hoang Nên ngày xưa ông vẫn hay lần mò bắt ếch Dọc đường Phú không quên chuyện bà mẫu lúc nãy Với sự cuốn quyết lạ lùng Và ánh mắt nhìn về bể nước phía sau Phú tự chân an Chắc là bà ấy chỉ nhìn con mèo chết Hoặc là ngại mùi ôi thối Nên không dám ngồi lâu Đằng làng buổi sáng nay âm u Mặc dù trời đã lên khá cao Mấy cành trên xòe bóng Nhìn những ngón tay sưng sầu Trời khuất ánh sáng, thỉnh thoảng một con gà mái chạy ngang, tiếng kêu cục cục vang lên đột ngột, làm cho phố giật mình. Khi tới gần chỗ nhà ông Báo, hàng xóm khá thân thiết với bố của anh Thùy Sư, phố tươi cười nhà khép hờ, vô lễ phép cúi đầu dị chào lớn. "Còn chào bác Báo à?" Bên trong nhà vọng lại tiếng đổng khẽ khẽ nhưng bất tuyệt nhiên không có lời đáp. Cánh cửa đang được mở ra từ từ khép lại. Phố đứng được một chút rồi cố mỉm cười để ngồi chắc là bắc bão bệnh. để thêm một đoạn nửa phút lại gặp bà bán cá ở đầu chợ. anh mới giờ lên tiếng. cần chào gì ba? cần mới từ bên ngoài biên ải trở về. bà bà không trả lời chỉ liếc vội phúc một cái rồi tay mặt xoay lưng bỏ đi. lòng cầu phố lại trùng xuống. người đứng trước cửa cũng nép vào sau cột. trẻ con đang chơi cũng kéo nhau chạy biến. kinh như thể phút đang mang bệnh dịch gì đáng sợ lắm vậy. Lòng người sao lại bạc đến thế? Phú nghĩ Ngày trước anh nhờ gì mình cũng giúp Có việc nặng đến mấy cũng tìm Bạn năm trời qua bây giờ họ đối xử với mình Như là không từng quen biết Nhưng rồi Phú cũng ép bản thân Thôi nghĩ Cái như vậy kéo cao cổ áo tiếp tục bước đi Một cổ ông miền nằm dưới gốc trên già, Có dại mọc gần kín chung quanh Phú quỳ xuống nhỏ bút cỏ Sắp lại mấy hòn đá quê quanh mộ Vừa làm anh vừa nói thầy à con về rồi đây con đi lính ba năm xa nhà không chăm sóc được bu tớ này tớ này con xin ở lại phụng dưỡng mẹ già mong thầy phù hộ cho con mạnh khỏe phù hộ cho nhà mình bình an phu đốt bàn nến nhang cùng chấp tay khấn vái khói hương bốc lên từng cuộn mảnh quyện với gió thành những làn lờ mờ thất ẩn thất hiện giữa bụi tre phu cảm giác có gì đó tĩnh lặng đến khắc thường tiếng gió xào xạc tựa như lời thì thầm của ai đang đứng nép sau cúc trà quan sát cảm giác gai gai dập sống lưng khiến phú quay lại nhìn nhưng sau bụi tre chỉ có bóng cây đổ chập chờn hoàn toàn không có ai phú thở mạnh một cái đứng dậy vùi đất rồi ra về khi về đến chợ làng thì trời đang hưởng sáng người bán kém mua tấp nập ồn ào nhưng cũng giống cảnh tượng dọc đường khi nãy mỗi khi phú bước tới quầy nào cũng có ánh mắt nhìn theo đầy e dè Những người bán hàng vốn quen mặt phú cũng ngập ngừng khi thích anh. Phú thấy hàng thịt gà của bà sáu rồi lễ phép. Dì sáu ơi, bán con nửa con gà với ít lòng. Bà sáu ngẩng lên đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Uh, hôm nay hết rồi con, mai mai rồi đến. Phú nhìn đống thịt còn nguyên mà không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi bước sang hàng khác. Cuối cùng cậu cũng mua được một ít thịt ở hàng của lão vịnh. Lão vịnh chỉ lặng lặng gói thịt rồi lấy tiền không hỏi chuyện gì phú đặt tiền xuống cảm giác như tim mình bị thất lại mua thêm một ít rau ít gia vị phú cũng cắm cảnh rồi tìm đường quay về trở về nhà khi mặt trời đang đứng bóng phú lập tức nhóm lửa nấu cơm luộc thịt gà rồi xào rau mọi khói ấm vào gian bếp cũ kỹ hòa cùng cái mùi ngái ngái quen thuộc của căn nhà dù bữa cơm không có gì sang trọng song phú vẫn cố làm cho thịt ngon như một sự bù đắp cho bu của mình những năm tháng anh xa vắng sàn bếp hôm nay im ắng lạ thường chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách và tiếng cò phố chờ nổi một lúc sau thì vuốt đặt mâm cơm ra bàn bằng thêm bát nước mắm nhỏ rồi tiến lại cửa buồng bù ơi con bảy buzan cơm cho nóng một lát sau tiếng dép lê chậm chạp trong buồng bước ra bầm bìm bước tới nhìn mâm cơm có thịt khiến hai mắt của bầm mở lớn không biết là vui hay là lo phố liền đồn đà Hôm nay con ra chợ mua ít gà, bu ăn cho bổ dưỡng Từ nay con ở nhà, để con lo no cho bu nhé Bà miền ngồi xuống ngay tay đật nhẹn đến đầu gối Bà nhìn mâm cơm rồi khẽ nói Ăn gì cũng được con Có rau, có dưa là được rồi bu quen rồi Phước gấp một miếng thịt gà to bỏ vào bát của bà Con đi lính cũng dành dụng được ít tiền Bu đừng tiết kiệm, bu cứ ăn cho khỏe Bà nhìn miếng miếng thịt trong bát mà hơi rõ rử Cái rắn do dự đó không giống sự tiết kiệm, là giống như sự sợ hãi hoặc ngần ngại điều gì. Cuối cùng bà đầy bắt nhẹ qua một bên, cầm miếng dưa muối bỏ vào miệng. Thì thả buồn ăn không quen, con ăn đi. Dòng của bà nhỏ lắm, nhẹ như là gió lùa ngoài hiên. Phúc cười để mẹ cho mình đỡ ánh náy, thế nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Bà năm anh đi đánh giặc chẳng lẽ bu chưa từng ăn miếng thịt nào hai mẹ con ăn cơm mà câu chuyện chốc chốc lại bị ngắt quãng. Phúc hỏi chuyện hàng xóm bà chỉ ừ hoặc biết rồi mà không có bình luận gì thêm. Phúc kể chuyện biên giới bà cũng chỉ gật gật. Có lúc bà nhìn ra sau vườn ánh mắt xa xăm. Phúc nhìn theo ánh của mẹ mình, thế nhưng ngoài chỉ là bể nước mưa phủ rêu xanh và bụi chuối già lác lư. bữa cơm kết thúc trong sự trầm mặc khiến cho phố nghẹn ngào nơi cổ họng. tới lúc về làng không qua đến giờ. Phụ luôn có cảm giác chung quanh mình có gì đó lạ lắm Sân làng lặng tránh bà mậu tái mặt Ngay cả bố anh cũng rẻ rật Và nhất là khoảng vườn sau Mỗi khi có người nhìn vào thì họ đều biến sắc Nhưng riêng phố thì lại không thấy gì cả Trời đầu dần về khuya Gió nối lùa từng cơn hun hút qua hàng tre cuối ngõ Khiến cho đám cảnh lá kêu lạo xạo Như tiếng người thì thầm Trong giang nhà ngọn đèn dầu leo lét. Phú vừa đọc kinh xong Mới khép cuốn sách lại Thì nghe tính của mẹ mình trở Mình trong buồn rồi im bặt. Bà miền dạo này yếu nhiều Ăn chẳng được bao Đêm lại hay thức giấc Phú bước ra ngoài hiên hạ mình ngồi xuống Rồi thở dài một hơi Bầu trời đêm nay giật một căm màu đen kịt Chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh Bên ánh trăng non cong như lưỡi liềm Thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng chó chu xa. Phú vừa đình trở vào thì lập tức cưỡng lại khi thấy bên ngoài, ngay cánh cửa, gỗ sập sệ có một bóng người đang đứng. Làn sương mồ mỏng che chắn lối mà đụng như là khói hương. Giờ lớp mà sương ấy Phú thấy có một bóng dáng gầy gò thân mặc áo nâu sồng đang đưa tay vẫy mình. Phú cau mày nhau mắt nhìn kỹ, lúc đầu anh vẫn chưa nhận ra đó là ai. Nhưng khi nhìn kỹ Phú nhận ra đó là đứa tiểu đồng của nhà thầy Đồ Tán, đời bé đứng bên ngoài thật hồng ngọc cậu phú à, thầy con mời cậu sang bên nhà một lát, có khách phương xa muốn gặp cậu. giọng của đứa bé run rẩy, phu lấy làm lạ, do rằng chiều qua thầy đồ tàn Trong thấy cậu còn lẳng tránh, vậy tại sao đêm nay lại cho người sang mời là sao? lòng cậu phú dấy lên một nỗi ngờ vực. đắn đo một giây, phu cũng quay lại khép cửa rồi cẩn thận theo thằng bé ra ngõ. đứa tiểu đồng đi trước mà đôi chân của nó như muốn diễu lại. Thỉnh thoảng nó cứ ngói nhìn lại đằng sau. Phút thế lạ liền hỏi. Sao đêm hôm thấy ngươi còn gọi ta có chuyện gì gấp vậy? Đợi bé lý nhí trả lời. Con cũng không rõ. Từ ban chiều thấy con đang ngồi lặng thinh. Mãi tư giờ mới nói ra tên cậu bà con đi mời. Này đến đó nó dùng mình nhớ lại chuyện gì cây cướm lắm. Nhà thầy đồ tàn nằm ở dưới gốc đa già đầu xóm. Cây đa này nổi tiếng âm u, dưới cây chẳng chít như mạng nhện bành đêm đứng dưới ngẻ gió lùa qua, mặc kẻ cứng bóng vía cũng phải thích sợ. Tế cậu nhà đi tiêu đồng khất đậy cổng che rồi dẫn phố vào bên trong. Bên trong sân tối đến mức phải chơ mắt quen mới nhìn rõ lối, sân nhà giữa ánh sáng leo lét đèn dầu, thế trong vòm rau mùi trầm hương thoang thoảng. Cậu vào đi, thầy còn đang chờ đấy. Phước gật đầu hít một hơi thật sâu rồi giảo chân qua thềm, đôi chân vừa đặt tới nghiêng anh đã thấy thầy đồ tản ngồi nghiêm trang trên bộ phàn nhưng điều khiến cho phú nhận lại không phải là thầy đồ mà là người đàn ông lạ đang ngồi khách bên đó là một vị tăng nhân tuổi trường ngoài ngũ tuần mái tóc cạo chọc gương mặt gầy xương khóe mắt của vị sư có một nếp nhăn nhưng thần sắc an tĩnh sâu như nước hồ mùa thu thầy đồ tản thấy phú xuất hiện thì đứng dậy ngay bằng một điệu bộ vội vã nhà phú đến rồi hà mời ngồi Phương ngồi xuống bên mép phản cố giữ lễ mà nói Dạ không rõ thầy mời con sang câu chuyện gì Đêm đã khuya con sợ làm phiền thầy Thầy có chuyện muốn nói với nhà anh Cái chuyện này hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của nhà anh Phương ngừng ngác Vì tân Nhân vẫn im lặng nhìn anh bằng ánh mắt khó rõ Thầy đồ tàn rót cho nhân phố một tách trà rồi tiếp Từ hôm hai tin nhà anh trở về Ta Linh cảm chẳng lành Ngày trong làng ai cũng nhìn anh sợ hãi Nhưng mà họ sợ hay không phải vì kết bỏ Mà vì nhà anh đang có thứ không sạch sẽ Thế nói gì Còn đi lính về người gây yếu thật Nhưng có gì không sạch Lúc đó vị cao tăng Mới chậm rãi lên tiếng Nghiệp khí theo sau thi chủ nặng lắm Không phải nghiệp thường Mà là oán nghiệp của kẻ đại chết Thưa thầy ý đó là sao à Còn con con đâu có làm gì thất đức Vị sư nhìn thẳng vào mắt của Phú Rồi nói từng chữ Cậu vòng theo thí chủ từ ngày thí chủ trở về Cái vòng đó không rời thí chủ nửa bước và nó Sợ ông ngừng lại thì đổ tàn tiếp lời Nó không phải là người lạ đâu, phú hạ Cậu rắn bao trùm đến ba người đột nhiên im lặng Ánh mắt của vị sư trượt tối rầm Sư khẽ nhắm mắt, miệng niệm một câu chú ngắn Rồi mở mắt ra nhìn phú sư sì thí chủ phải bình tâm Tối nay bận tăng gọi thí chủ sang để nói cho thí chủ một điều sơ mạnh thì chủ đang bị răng buộc với một oán linh và nếu không giải thì chỉ trong vài hôm nữa thì chủ e là khó toàn mạng. Phú tái mặt, trong đầu của anh bất chợt hiện lên bóng người đi qua đứng thập thọ để bể nước. cái bóng đó là ai vì sao lại theo anh? vì sư đặt tách trà xuống dòng vẫn đều đặn. Mô Phật, người vi ma là ngay cõi khác nhau. oán điểm này xem ra nặng lắm. Phú càng nghe càng cảm thấy dối bời. <cười> điều lúc đó thì đồ tản khen hò lên một tiếng nhà phú này ta hỏi chuyện này mong nhà phú chớ hoảng hai hôm nay việc trong nhà mọi sự ổn cả chứ dạ thưa thầy chẳng có gì bố con dạo này hơi yếu ăn ít ngủ sớm nhưng mà người già cả ai chả vậy còn về chăm nom lại tất bố con sẽ khỏe mạnh hơn nói đến đó phúc còn khẽ mỉm cười ánh mắt dịu xuống như thể nhắc đến điều gì đó thân thuộc nhà cậu nói vừa dứt thì sắc mặt của thầy đồ tản đột ngột tái mét Ông bật dày khỏi phản lùi hẳn lại một bước run rẩy như người bị điểm trúng tử huyệt Nhà anh nói ai Ai yếu bu nào Phú liền tròn mắt Thưa bu con chứ ai Khẩm bu anh bà miền Bà ấy chết rồi Chết từ 3 năm trước Không gian như nổ tung trong tay cửa phú Thế nói gì Sao lại có chuyện như vậy Còn vừa ăn cơm cùng bu con tối nay bà còn dặn phú à Nhà anh về làng này Thế nhìn thấy mộ bà ấy chứ câu hỏi của thầy đồ khiến phú cứng cổ, phú lắp bắp, không. nhưng nhưng bu con vẫn ở nhà, thầy thì nói dối con không thể nào. thầy đồ tản ôm đầu vai run bần bật, ta không dám nói dối chuyện đó. trời đất đời sau nhà anh lại còn thấy được bà ấy, sao bấy lại hiện về như người sống? vị cao tăng lúc bấy giờ mới mở mắt, ông nhìn phú bằng một ánh mắt sâu như lầm vực thẳm. thí chủ về đến nhà bà ấy có chạm vào người thí chủ không? con ăn cơm cùng thí chủ không? Có đặt ta lên vai thí chủ không? Dạ có Bộ con sờ đầu còn dục con đi tắm Còn ngồi ăn với con Dòng của phút lặc đi Thầy đồ tàn đập mạnh tay xuống bàn Mặt không còn giọt máu Thế là chết rồi nhà Phú à Bà miền chết oan đến nay không thể siêu thoát Phú trống vắng mọi thứ như tối dầm lại Vì tăng nhân bấy giờ liền nhẹ giọng Sư thí chủ bình tâm hãy nghe hết lời của thầy đồ tàn đã thầy đồ tàn run rẩy kể rộng đứt đoạn năm ấy sau khi nhà anh đi biên ải bác hồ mùi sang hỏi mua mảnh đất hương hòa hắn muốn gom đất quanh làng để xây dựng tư dinh bà miền nhất quyết không bán Nói để dành cho con trai trở về vậy hôm sau bà miền đột ngột chết chết ngay trong bể nước sâu nhà thể nói gì bể nước sâu nhà chính là cái bể mà khi xưa nhà anh hay tắm đó Khi người ta phát triển sắc bà ấy, Thì nước trong bể chỉ đến mắt cá chân. Một người ốm yếu cũng không thể nằm chết chìm ở đó. Huấn chi bà biển như là rất khỏe. Nhưng bà ấy úp mặt xuống nước mà chết tức tươi. Dân trong làng đồn đoán là lão bá mùi cho người hại bà ấy. Quả nhiên sau khi bà biển mất, Thì lục xúc trong nhà lão bá đột nhiên chết tươi, Rộng vườn thất bát. Ngay cả lão bá cũng hộc máu chết trong bâm cơm, Nhà cửa gia căng tan đàn xẻ ngé, Còn cháu đi tha phương cầu thực hít Ông đồ gắn nước mắt rồi lại tiếp Người ta bảo bà mình chết oan nên báo oán Dân trong làng còn khẳng định bà ấy vẫn hiện về Chắc là muốn giữ mảnh đất hương hỏa cho con trai Không thể nào Sao thầy không báo tin cho con Sao không ai trong làng nói với con Thầy đồ ta nói bằng lời cay đắng Chúng ta có gửi thư nhưng mà biên ải loạn lạc Chẳng biết cô tới tay nhà anh hay không. Sợ tang lễ người làng ai cũng thương. Nhưng cái chít của bà Miền lạ lắm. Có người bảo ban đêm vẫn thấy bà ngồi ở hiên. Có người còn nghe tiếng bà gọi tên là Phú. Nhà anh nghĩ vì sao dân làng tránh mặt từ hôm trở về. Vì mọi người đều bảo trong nhà ấy có ma. Chắc chắn bà Miền đang đợi anh về. Họ không dám kể vênh vì sợ vương oán đấy. Phương ngồi phình xuống chiếu. lồng ngực trở nên như bị bóp nghẹt. Vì tăng nhân nhẹ nhàng đã tên Linh bà nói tiếp Thí chủ thấy bà ấy đi đứng như người sống Ăn cơm như người sống Nói chuyện như người sống Là vì oán niệm của bà ấy còn quá mạnh Tình mẹ thương con nếu bà ở lại Cõi trần suốt 3 năm trời Nhưng thí chủ có để ý không Bà ấy không bao giờ ăn thịt chén rau dưa vì người chết không ăn được đồ mặn Phùa ha hốc mồm Toàn thân tê liệt vị sư lại nói tiếp Thí chủ nghĩ bu mình ngủ sống vì mệt Không phải người đã mất không thể thức lâu khi trời sang canh khuya. Thi chử cũng chưa từng hỏi vì sao trong nhà có mùi ẩm mốc, vì chẳng có người sống nào chăm nom nó cả. Từng lời, từng lời như nhát dao chém vào tinh thần của phú. Cái cùng thể đồ tàn nói, phú à, Nhanh đang sống với một linh hồn, bấy đang chờ nhà anh đã ba năm để trao lại mảnh đất thương hòa ấy. Vị tăng nhân khẽ hỏi, mồ Phật. Thí chủ cho bần tăng hỏi từ tối đến giờ bà ấy có điều gì khác lạ không? Con nhìn thí chủ lâu hơn bình thường, còn nói những lời dặn dò kỳ lạ. Phú im lặng hồi lâu rồi run rẩy. Lúc chiều con thi bu con ngồi quay lưng lại. Con gọi mãi bà không đáp. Đến khi quay ra thì mắt của bà đỏ như khấp. Vậy thì đúng rồi. Bà ấy chết oan. nay thấy thí chủ về nên oán niệm được bung bỏ. Nhưng hồn oan chưa siêu thăng được vì còn bị giam cầm không thể rời bể nước ấy. Phú chỉ còn nghe tiếng trái tim của mình đập thình thịch Bên ngoài gió bất chợt thổi mạnh làm cho tàn đèn trao nghiêng. Trẻ đã đổ quá canh ba, cầu dân trùng quanh nhà phú tối đen như mực. chỉ có ánh trăng mỏng xuyên qua kẹ lá và những vệt sáng nhạt lên sân. Phú bước đi như kẻ mộng du tươi tay run dày. Lá bùa được vẽ bằng mực son chữ kinh quỷ khắc tinh xào vào mũi nhang còn thon thoảng. khi cầm lên phú cảm giác tay dài khắp xương sống như thể bắn tay cầu vừa chạm phải thứ gì nặng nề oan nghiệt bình mày phải làm sao đây phú thầm nghĩ lời của vị sư lại vang lên bên tai thế chủ đem lá buồn này về rắn trên bể nước sau đó trực tiếp phá bể nước đón đi khi đó hồn của bà lão có thể siêu sinh tỉnh độ Chỉ chủ đừng để buông mình ở lại chút nhân gian đầu đớn lắm. Phú cân dằn bước lên trên thềm, vừa gạt nước mắt vừa khẽ nói. Bùa, cần về rồi đây. Tiếng gọi vang lên trong dân nhà im lặng, đến mức phú nghe rõ cả nhịp tim của mình. Không một tiếng đáp, ngay cả tiếng gió quét qua mái nhà dường như cũng biến mất. Phú thở dài nhấc tay đẩy cửa buồn, một cơn gió lạnh tạt vào người khiến cho phú suýt nữ có rúm cánh cửa mở ra ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chập chờn soi lên hình dáng gầy gò quen thuộc. Bề trên chiếc giường mối một đó bà miền đang co rúm trong gối giường. Bà không cử động khi phú bước tới, chỉ nằm rụt mình ngay mắt mờ to, cơ thể cứng đờ như tượng gỗ. miệng của bà mở nhưng không phát ra thanh âm. phú cảm nhận được một thứ kỳ lạ như sự sống và cái chết đang hiện hữu trong cùng một thân xác. Tim của phú đập loạn, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Bà miền không nhúc nhích, chỉ còn run rẩy nằm đó. Đôi bắn tay gầy gò khẽ con lại, nhưng muốn ôm lấy con nhưng không thể. Phú hít một hơi thật sâu. Hơn này hít anh biết, khoảnh khắc này là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu trần trừ thì bố anh sẽ mãi mãi mắc kẹt dương hại thế giới. Nhưng đúng lúc đó nỗi đau đớn dâng lên như xét toạc tâm can. Phú quỳ xuống họng bất ngờ phát ra tiếng khóc xét lầm, rồi nói trong làn nước mắt. Bố à! còn biết hết rồi. Còn biết từ lâu rồi. Còn đã thấy vòng tay của bu nằm trong bể nước, còn đã thấy bước cơm đêm đó chỉ toàn lá cây. Còn đã thấy bu không hề có bóng. Còn cũng đã thấy mộ của bu nằm cạnh mộ thầy. Còn cũng tận mắt thấy bu ăn ếch nhai đêm qua. Bu à, con dù ngu dại cũng biết đã biết mu mất từ lâu. Nhưng bu dù bu có hóa thành ma con vẫn thương bu, còn vẫn muốn được ở bên cạnh, vẫn muốn được làm con của bu. Con sợ mà lắm nhưng mà con sợ mất bu hơn. Con sợ bu bỏ lại con lẻ loi trên cõi đời. Bà miền nằm co rúng gấp giường đôi mắt mở to nhìn đá bùa rồi lại nhìn người con trai mình hít mực yêu thương. bất chần một tiếng thở dài vang lên như từ đáy vực. Bà miền ngẩn mặt ánh mắt mơ hồ. Vừa thấy đôi tay của bu mình dẫn buông lầm. Cơ thể mềm dao với tiếng giả thở dài nhẹ nhàng như người vượt thoát khỏi cơn ác mộng. Đồng lúc đó, lá bùa trong tay của Phú bị cơn đông phong cuốn đi, lao vụt qua cửa sổ rắn chặt lên bể nước. Phú hoảng loạn nhào tối nhưng không kịp. Bên trên giường một làn khói trắng nhẹ nhẹ uốn lượn quanh bà miền. Ánh mắt của bà mờ dần như thể cặp mắt đang dần hóa thành hư vô. Phú thét lên rồi lao lại. Đôi tay xanh sao của bà miền trần vốn đưa tay lên ôm lấy con. Để Phú lại rút vào lòng của mình rồi khóc lóc thống thiết như thời còn tấm bé con ngoan của phú, phú phải đi rồi. nghe câu nói đó, thân thể bầm biển hóa thành trăm ngàn vệt lên tinh, rồi tan ra ngay trước mắt đầu đớn của phú. gian buồn chỉ còn lại khoảng không trống trải, mùi nhang trầm thăng thang và một nỗi đau đớn khó gọi thành lời. tiếng khóc xé lòng của phú tan vào trong đêm tối, để lại cơn âm phong đêm đi về một cõi u mê thầm thầm.